B. Cao cả sinh động, cao cả sinh động là những lực lượng hãi hùng của thiên nhiên, khi ta nhìn ngắm chúng, vừa run sợ vừa khoái trí. Chẳng hạn đứng cạnh vực thẳm, hoặc nhìn vào những núi lửa đang phun ra từng ngàn tấn đá lỏng như bùn và sôi như lò thép, vân. Ta cảm thấy sự sống của ta và của vạn vật bị đe dọa hãi hùng, trong những trường hợp như thế, vẻ ghê sợ càng lớn lao, thì ta lại càng ham nhìn ngắm, miễn là ta có chỗ đứng an toàn để mà ngắm. Hai vẻ cao cả khác nhau ở chỗ đó, cao cả toán học làm ta khoái vì tính chất vĩ đại của nó, còn cao cả sinh động thì đáng phục ở sức tàn phá ghê sợ. Cái mà ta khâm phục ở đây là những lực lượng hãi hùng của sấm xét, của núi lửa, của nước lũ, của vực thẳm, vân vân. Tóm lại tất cả những gì là uy lực của thiên nhiên. Tất nhiên những người nhát đảm không bao giờ có kinh nghiệm về cái thú vị của cao cả sinh động. Thực ra họ có dám ngó đầu mà thấy. Hoặc giả. Khi nghe người khác kể lại một cách say sưa những vui thỏa khi nhìn ngắm những cảnh ghê sợ đó, họ cũng đòi đi. Nhưng khi tới nơi, họ không dám nhìn ngắm đàng hoàng, chỉ lấm lét ngó qua một chút, vừa ngó vừa sợ, thì làm sao thưởng thức được cái vui thỏa của cao cả sinh động. Cho nên, người nhát không thể khoái cái cao cả của trời đất, cũng như người bị chi phối bởi lồng dục không thể khoái đẹp thẩm mỹ. Tình cảm vui khoái về cái cao cả sinh động có do vạn vật tự nhiên tạo nên cho ta không? Nói cách khác, đối tượng của vui khoái này có nằm trong thiên nhiên chăng? Tất nhiên không, vì nếu thế thì ai cũng cảm thấy vui khoái khi đưa mắt nhìn những cảnh tượng thiên nhiên ghê sợ kia. Thực ra, cũng như trong trường hợp cái cao cả toán học, cảnh vật thiên nhiên chỉ mở đường dẫn ta vào chỗ cao cả thôi, chính cao cả sinh động, cũng như cao cả toán học, chỉ phát sinh nơi tâm hồn ta. Chỉ con người có nhận thức về cao cả, vì chỉ con người biết mình vừa yếu hèn vừa cao cả. Cái cao cả không có nơi một sự vật nào của thiên nhiên, nhưng chỉ ở trong tâm trí ta, vì chỉ ta ý thức rằng mình cao hem. Bản tính tự nhiên ở trong mình, và nhân đấy cao hơn thiên nhiên ở ngoài mình. Tất cả những gì gợi lên cái tình cảm về cao cả, chẳng hạn những lực lượng ghê sợ của thiên nhiên, cũng mệnh danh, một cách không đúng nghĩa, là cao cả. Nhưng chỉ ta có ý tưởng về cao cả, và nhờ ý tưởng này, ta đã có thể nhìn và cảm phục sức mạnh nơi thiên nhiên. Và nhất là ta có khả năng nhìn thiên nhiên ghê sợ kia mà không sợ, và ý thức được rằng chỗ đứng của ta cao vượt trên tất cả thiên nhiên. Như vậy, những cảnh hãi hùng và những uy lực ghê sợ trong thiên nhiên chỉ là dịp để ta kinh nghiệm bản chất siêu việt của ta, tức cái cao cả ở trong ta. Trước đây, khi chiêm ngưỡng cái vĩ đại, tức cao cả toán học, ta cũng một trực cảm thấy sự bé mọn và sư cao cả của ta, đứng trước biển cả núi cao. Ý tưởng tượng của ta bị nghẹt vì bất lực không phát họa ra được cái gì lớn như thế, nhưng đồng thời ta có cái vui thỏa như khám phá ra một cái gì của mình, ở sâu xa và kín ẩn trong tâm linh ta, đó là khả năng chiêm ngưỡng cái tuyệt đối vĩ đại, vĩ đại hơn cả những gì ta nhìn bằng mắt, vì cái vĩ đại của thiên nhiên chẳng qua chỉ là điều kiện khích động để giúp ta chiêm ngưỡng cái vĩ đại tuyệt đối. Chỉ trong ta mới có ý tưởng về tuyệt đối, và chỉ tuyệt đối mới phát sinh vui thỏa đích thực về cao cả. Ý tưởng của ta có thể bao quát tất cả vũ trụ trong một trực giác, trong một cái nhìn của tâm trí, và như vậy ta có cảm tưởng như cái vĩ đại của thiên nhiên vẫn chưa vĩ đại gì đối với tâm trí ta. Bây giờ đối với cái cao cả sinh động cũng thế, những lực lượng ghê sợ của thiên nhiên làm ta cảm thấy con người của ta bé mọn và mong manh, nhưng ta vẫn đứng thẳng và vui thỏa nhìn vào những sức tàn phá ghê sợ kia, vì ta biết mình còn có quyền năng và cao cả hơn chúng kết thúc phần trình bày về cái đẹp và cái cao cả, cần đưa ra nhận xét sau đây, và đó cũng là điểm được chứng minh bởi những gì đã lược qua trên đây. Cảm hứng về cái đẹp cũng như cảm hứng về cái cao cả là những gì tự nhiên của lòng con người, chỉ cần có dịp gặp những cảnh hùng vĩ và những sự vật đẹp, tức khác lòng ta cảm thấy những vui khoái hướng thượng đó. Thường con người cần được giáo dục để đón nhận những cảm hứng này, tuy nhiên cảm hứng về đẹp về cao cả không do giáo dục mà có. Điều này không cần bàn cãi. Vì kinh nghiệm chứng tỏ đối với những người không có khiếu thẩm mỹ, ta hoài hơi giảng giải cho họ về cái đẹp, họ chẳng bao giờ nhận ra và biết khoái cái đẹp thẩm mỹ. Như vậy phán đoán thẩm mỹ không phổ quát chăng? Chỉ có một số người có khả năng phán đoán thẩm mỹ chăng? Như vậy làm sao ta lại quyết rằng cảm hứng về đẹp và cảm hứng về cao cả là những gì tự nhiên của lòng ta? Mâu thuẫn này sẽ lập tức biến mất, nếu ta phân biệt khả năng phán đoán và khiếu thẩm mỹ. Không phải mọi người đều có khiếu thẩm mỹ nhưng mọi người ai cũng có khả năng phán đoán thẩm mỹ, nghĩa là biết phân biệt cái đẹp cái xấu, cái cao cả và cái tầm thường, mặc dù một số người không cảm thấy vui khoái trước cái đẹp thẩm mỹ và trước những cái cao cả. Cho nên Can quyết đã là người, ai cũng có khả năng phán đoán và suy luận để phân biệt cái đẹp cái xấu, nhân đó cũng phân biệt được điều tốt điều xấu. Tính chất nhất thiết của những phán đoán thẩm mỹ, ai cũng nhất thiết phán đoán như thế về cái đẹp và cái cao cả. Là một điểm vô cùng quan trọng của phê bình khả năng phán đoán, nó nhờ tâm lý thường nghiệm để vạch tỏ rằng một nguyên tắc tiên thiên vẫn tàng ẩn trong những tình cảm về khoái và khổ của ta. Nay nhờ những phán đoán thẩm mỹ ta có thể xếp nguyên tắc tiên thiên kia vào hàng những nguyên tắc tiên thiên của triết học siêu nghiệm. Những cảm hứng về đẹp và về cao cả đã nói lên bản chất cao siêu của con người, vì không những con người có thực chất siêu việt nơi hành vi trí thức và hành vi đạo đức, nhưng con người còn siêu việt cả nơi hành vi cảm hứng nữa. Con người không tri thức một cách thụ động, nghiệm cái gì thì biết cái đó, nhưng con người còn có tri thức thực nghiệm, một tri thức xây trên lý thuyết và có tính chất tất yếu và phổ quát. Rồi trong hành vi của mình, con người cũng không hành động như bị chi phối bởi những kích thích của tư kỷ và tư lợi, nhưng con người còn biết hành động một cách chân chính, đó là cái ta gọi là hành vi đạo đức, một hành vi dựa theo những mệnh lệnh tuyệt đối của lý trí, xứng hợp với tư cách tự do và cao siêu của con người nay xét đến lãnh vực sinh hoạt tình cảm, can cũng cho ta thấy con người có khả năng sinh hoạt như một chủ thể siêu khả giác (suzerprensable). -su cho hay con người đứng trong thiên nhiên thì bé mọn như cây sậy, nhưng đó là một cây sậy biết suy tưởng (pascal). Suy tưởng là bản chất của phán đoán suy luận, tức phán đoán thẩm mỹ. Với suy tưởng, chúng ta không còn ở trong lãnh vực của trí thức hoặc trí thức khoa học với trí năng, hoặc nhận thức đạo đức với lý trí. Nhưng chúng ta ở trong thế giới sinh hoạt, và ở đây với khả năng cảm thọ của chúng ta. Khả năng này thường bị tiếng oan là nguồn gốc sinh ra những đam mê hư hỏng và ít ra cũng phải chịu trách nhiệm về sự trói buộc con người vào thế giới của cảm giác. Lên án khả năng cảm giác như thế là phủ nhận vai trò tự do của con người, nếu phải tố cáo, thì nên tố cáo lý trí hoặc tố cáo trí năng là những tài năng, trọng yếu, hơn. Thực ra, khi tố cáo khả năng cảm giác, Người ta tỏ ra còn lệ thuộc vào thuyết nhị nguyên, coi bản thân con người như thành bởi hai phần độc lập, tâm trí thì cao siêu, thể xác thì xa lầy trong những cảm giác sinh vật. Can giúp ta nhận định rằng con người là một sinh vật, nhưng là một sinh vật có lý trí và tự do, ta có thể sinh hoạt hoàn toàn như một con vật, không biết gì đến luân thường đạo lý, không biết gì đến khoa học, không biết gì đến cao thượng. Nhưng ta cũng có đủ khả năng sinh sống như một con người đầy đủ ý thức về nhân cách của mình. Khi đó, không những về tri thức ta vươn lên tới tri thức khoa học, mà về hành vi đạo đức của ta, ta cũng gắng thực hiện một đời sống xứng đáng với nhân phẩm. Hơn nữa, trong đời sống tình cảm của ta, ta cũng phải sinh hoạt như một hữu thể tự do và tự chủ, ta có thể chọn sống buông thả, hoặc có thể chọn đi tới những cảm hứng cao siêu của thẩm mỹ. Thả buông trong đời sống đạo đức sẽ là tội lỗi, thả buông trong sinh hoạt thẩm mỹ sẽ là thô tục. Thẩm mỹ là thanh nhã, là cao siêu là hướng lên, cho nên can chủ trương rằng những cảm hứng thẩm mỹ là đường dẫn tới lương thiện và đẹp là biểu tượng của thiện. Tuy những vận dụng này đã được đề cập sơ qua nhiều lần trên đây rồi, nhưng can cho là quan trọng, nên ông bàn đến một cách đặc biệt trong hai tiết mà chúng tôi lược tóm như sau: vấn đề tương phản của phán đoán thẩm mỹ và vấn đề tương quan giữa cái đẹp và sự thiện. 1. Biện chứng pháp của phán đoán thẩm mỹ. Mỗi khi can nói đến biện chứng là ông nói đến một điều không chỉnh Trong bộ danh từ của ông, chữ biện chứng luôn ám chỉ một cái gì lệch lạc, chứ không phải là cái gì được đề cao như trong học thuyết của Hegel hay của Marx. Cuốn phê bình lý trí thuần túy đã cho ta làm quen với phần biện chứng pháp gồm ba loại phán đoán thiếu nền tảng về linh hồn, thượng đế và vũ trụ. Đây biện chứng pháp của phán đoán thẩm mỹ đặt vấn đề thẩm mỹ như sau, thẩm mỹ là cái dựa trên sở thích, vậy thì làm sao những phán đoán thẩm mỹ lại có thể được coi là phổ quát? Càn khởi sự bằng hai câu thành ngữ: một, mỗi người có sở thích của mình. Hai, không thể tranh luận về sở thích. Xem ra sự thể là thế, sở thích là lãnh vực của tình cảm cá nhân, chứ không liên can gì đến lý trí. Mà ta biết chỉ những gì thuộc phạm vi lý trí và trí năng mới có tính chất rõ ràng, nhất định và phổ quát, còn như tình cảm và cảm hứng là cái riêng tư của mỗi người, nằm trong cõi âm u của lòng con người. Người ta nêu hai câu thành ngữ kia để chống lại nhận định trên này về phổ quát tính và tất yếu tính của những phán đoán thẩm mỹ. Chúng ta phải giải đáp thế nào về thắc mắc này? Để sự giải đáp được minh bạch, Càn đã trình bày thắc mắc đó dưới hình thức một tương phản, antinomy, nghĩa là có hai mệnh đề phản trái nhau mà xem ra cùng đúng cả. Đó là chính đề và phản đề. Chính đề, phán đoán thẩm mỹ không dựa trên những quan niệm, vì nếu nó dựa trên quan niệm, thì người ta đã có thể tranh luận, đưa ra những chứng cứ. Phản đề, phán đoán thẩm mỹ dựa trên những quan niệm, nếu không thì mặc dầu nó hàm chứa những điều trái nghịch, người ta sẽ không có cách nào bàn luận về nó, để mong người khác phải ưng theo phán đoán của ta. Thoạt nghe, ai cũng tưởng thực sự có mâu thuẫn giữa hai mệnh đề trên đây, nhưng nhìn kỹ mới biết rằng chỉ có vẻ chứ không thực sự có mâu thuẫn. Mâu thuẫn vì xem ra chúng ta vừa công nhận phán đoán thẩm mỹ được xây dựng trên một quan niệm, vừa không công nhận. Thực ra, chữ quan niệm, nơi hai mệnh đề không cùng một ý nghĩa, chữ quan niệm của câu trên ám chỉ quan niệm của lý trí, nghĩa là quan niệm theo nghĩa chặt. Còn chữ quan niệm của câu dưới chỉ nói lên một nhận định, và đây là nhận định của khả năng thẩm mỹ, chứ không phải nhận định của trí năng. Quan niệm của trí năng là loại quan niệm ta đã gặp thường lắm trong cuốn phê bình lý trí thuần túy, đó là những quan niệm mang lại tri thức khách quan và xác định. Trái lại quan niệm của ta trong những phán đoán thẩm mỹ không phải là một tri thức, cũng không có tính cách khách quan, nhưng chỉ là thái độ chủ quan, bởi vì ai cũng có những cảm tưởng như thế trong những trường hợp giống nhau, cho nên ai cũng dễ hiểu người khác nói gì khi họ bàn luận về những cảm tưởng đó. Sự có những ý nghĩ như nhau được gọi là quan niệm, theo nghĩa rộng, và được sử dụng trong câu phản đề trên đây. Với quan niệm của trí năng, ta có thể đạt được những tri thức khách quan, nhân đó ta có thể tranh luận và đưa ra những luận cứ để chứng minh chỗ phải trái của ta và của đối phương. Còn như khi phán đoán về những cảm tưởng, và nói chung là trong tất cả các phán đoán thẩm mỹ, quan niệm không là gì khác ngoài một cảm nghĩ chủ quan, người ta dùng chữ quan niệm, để gọi tên thái độ chủ quan này, vì tính cách phổ quát và tất yếu của thái độ đó. Thành thử chữ quan niệm được dùng trong lãnh vực thẩm mỹ thiếu hẳn tính chất khách quan và xác định của những phạm trù, tức quan niệm của chí năng thuần túy. Nhân đó mới có vấn nạn được nêu lên trong hai câu tương phản, có thể tranh luận về thẩm mỹ chăng? Và câu trả lời người ta đã đưa ra cũng có tính cách mâu thuẫn, nếu hiểu quan niệm đây là quan niệm của thẩm mỹ, thì chúng ta không thể tranh luận bởi vì không thể tranh luận về những nguyên tắc chủ quan mà mỗi người đã căn cứ để thẩm định. Thế nhưng tại sao người ta vẫn bàn luận và có thể đồng ý về cái đẹp? Nêu lên vấn đề là dịp cho can đào sâu thêm. Kết cục Ông quả quyết rằng tuy phán đoán thẩm mỹ không dựa trên những quan niệm khách quan, nhưng nó cũng có sự chắc chắn và tính chất phổ quát của nó, nhân đấy người ta đã dùng chữ quan niệm để nói lên sự chắc chắn này. Đây chỉ là một sự chắc chắn chủ quan, nhưng cũng phổ quát như những tri thức mà ta có thể chứng minh trong lãnh vực khoa học. Thành thử, tất cả mọi mâu thuẫn biến mất khi tôi nói, phán đoán thẩm mỹ dựa trên một quan niệm, một nguyên tắc tổng quát và chủ quan về cứu cánh. Quan niệm này không cho ta tri thức gì hoặc chứng minh gì về đối tượng, bởi vì nó không liên hệ và không có khả năng về tri thức, tuy nhiên nó làm cho phán đoán thẩm mỹ có giá trị phổ quát, vì nguyên tắc quyết định của nó nằm trong quan niệm của ta về cái được coi là căn bản siêu khả giác của nhân tính. Một lần nữa, ta lại chứng kiến cái nguồn gốc sâu xa của phán đoán thẩm mỹ, đây can gọi đó là căn bản siêu khả giác của bản tính con người. Như vậy thẩm mỹ đâu phải là câu chuyện của tri thức khách quan. Và đâu có phải là câu chuyện của cảm giác hời hợt, cảm giác theo nhục dục. Phán đoán thẩm mỹ là hành vi sinh hoạt sâu xa, trong đó con người đạt tới những gì là cao cả và thâm thúy của sự vật. Dùng trí năng ta chỉ nhận được một đối tượng khách quan, chắc chắn nhưng lại hoàn toàn khô cứng. Dùng cảm giác thường tính ta đạt được những cảm khoái, nhưng là những cảm khoái riêng tư hời hợt. Chỉ khi ta đi vào thế giới sự vật với tất cả tâm hồn, nghĩa là chỉ khi có sự cộng tác diệu kỳ của các tài năng trong ta, Thì ta mới hy vọng đạt được những gì vừa khoái trá vừa phổ quát. Can gọi đó là quan niệm thuần túy của lý trí về cái siêu khả giác. Ông cũng gọi quan niệm này là một ý tưởng thẩm mỹ IDS Với danh từ ý tưởng thẩm mỹ, chúng ta đạt tới bí quyết của vấn đề. Cũng như ta đã có những ý tưởng siêu nghiệp, linh hồn, thượng đế, vũ trụ, mà Can gọi là những ý tưởng lý trí, thì nay ta cũng nhận ra rằng con người ai cũng có những ý tưởng thẩm mỹ. Đã nói ý tưởng, tức nói một thực tại mà trí năng ta không có khả năng đạt tới, và trí tưởng tượng của ta cũng không có khả năng đổ đầy, bản chất của nó, một ý tưởng bao giờ cũng siêu việt vượt quá mọi khả năng trí thức và hình dung của ta. Riêng về những ý tưởng thẩm mỹ, can nói ta có quan niệm, có ý tưởng, nhưng lại không thể có một biểu tượng nào tương xứng với quan niệm về cái đẹp hay cái cao cả, bây giờ ta mới hiểu tại sao cái đẹp và cái cao cả không ở trong thiên nhiên, nhưng ở trong tâm hồn. Chúng ở trong tâm hồn ta như những ý tưởng siêu việt. Thành thử cũng là những ý tưởng, nhưng khi chúng biểu hiện những thực tại khách quan như thượng đế, linh hồn, vũ trụ thì ta gọi là những ý tưởng, gọi chúng thế thôi, hoặc thêm chữ siêu nghiệm. Còn khi các ý tưởng hướng về sinh hoạt nội tâm của chủ thể thì gọi là những ý tưởng thẩm mỹ. Cả hai loại ý tưởng này cùng có gốc nơi lý trí. Bởi vậy, nguyên tắc của những phán đoán thẩm mỹ Tuy không dựa trên những quan niệm khách quan, và do đấy không thể chứng minh và tranh luận theo nghĩa những tri thức khách quan, nhưng không phải vì thế mà không có tính chất phổ quát và tất yếu. Phổ quát đây, không dựa trên những nguyên tắc khách quan, nhưng dựa trên những nguyên tắc chủ quan sâu xa nhất trong con người. Dựa trên những nguyên tắc chủ quan, nhưng là chủ quan theo nghĩa cái gì làm nên căn bản nhân tính của ta chứ không dựa trên cái chủ quan hời hợt và tư kỳ, cho nên chủ quan mà cũng phổ quát như những nguyên tắc phổ quát khách quan hai. Tương quan giữa cái đẹp và sự thiện. Khởi sự phê bình về khả năng phán đoán, Can đã quả quyết phán đoán thẩm mỹ là chiếc cầu nối liền hai thế giới với nhau, thế giới khả giác và thế giới khả niệm, thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Nhưng xem ra kinh nghiệm người đời, nhất là kinh nghiệm giới nghệ sĩ cho thấy cái đẹp chẳng những không hướng tới cái thiện mà còn thường đưa tới xa đoạ. Đặt vấn nạn này, người ta phần nào đã quên cái được coi là cốt cách của phán đoán thẩm mỹ. Thẩm mỹ và cảm hứng không giống với những cảm giác thô tục của sinh hoạt cảm giác. Khi cảm giác còn nặng chất tư kỷ và chiếm đoạt, thì sao gọi là thẩm mỹ được? Làm sao có giá trị tất yếu và phổ quát được? Cần phải vươn tới một sinh hoạt cao hơn cảm giác, mới đáng gọi là thẩm mỹ, cũng như phải vươn tới tri thức tuyệt đối chắc chắn mới đáng gọi là tri thức khoa học, và phải vươn tới những quyết định theo lý trí thì các hành vi của ta mới đáng gọi là hành vi đạo đức, hành vi nhân linh. Tuy nhiên khi một tâm hồn dễ dàng xúc cảm về những vẻ đẹp trong thiên nhiên, cũng như biết thưởng thức những cái đẹp của nghệ thuật, thì đó là dấu hiệu một tâm hồn tốt lành. Tại sao? Thưa vì đó là những tâm hồn giàu tình cảm và trắc ẩn, họ có thể bị lôi vào sa đoạ, nhưng sa đoạ của họ phải gọi là yếu đuối hơn là tội ác, hơn nữa người ta thấy họ thường là những người tốt bụng và gớm ghét những mưu mô xảo trá. Không những chỉ có thế, trong tâm hồn họ vẫn có một đòi hỏi vươn lên. Một đòi hỏi giải thoát, cho nên những cảm ứng của họ trước những vẻ đẹp của thiên nhiên vẫn thường được kèm theo bởi một sự suy nghĩ, nhờ sự suy nghĩ này, họ có thể hướng về cái thiện. Thiếu sự suy nghĩ này, con người chưa đáng gọi là biết thẩm mỹ sâu xa, và những phán đoán thẩm mỹ chưa có tính chất đạo đức. Cả hai cái đẹp cùng đáng yêu và cùng làm thỏa lòng ta, cái đẹp nghệ thuật và cái đẹp thiên nhiên, nhưng cái đẹp thiên nhiên thâm thúy hơn và siêu vượt hơn. Can hết lời khen những ai thành thạo và có nhận xét tinh tường đối với các nghệ phẩm đặt trong các phòng triển lãm, hoặc trong các viện bảo tàng, nếu sau khi khoái trá nhìn ngắm các nghệ phẩm kia, họ biết quay mắt nhìn thiên nhiên để tìm thấy nơi đây, sự say sưa cho lòng họ. Can nói họ là những tâm hồn đẹp. Những tâm hồn này cảm thấy thích thú khi ngắm cái đẹp của trời đất. Niềm thích thú này có nhiều khía cạnh đạo đức, bởi vì chỉ những ai đã vững chân trong cái thiện của sinh hoạt đạo đức mới cảm được cái thích thú này. Vì đây là một thích thú tiêu diêu, thích thú giải tỏa và giải thoát. Cái thích thú tiêu diêu này không khơi động lòng tham, cũng không làm sống lại những dục tình, nhưng nó dắt ta lên tới chỗ thưởng ngoạn say mê vì hình thức cái đẹp, vui thỏa vì hòa điệu diệu kỳ của các tài năng tâm hồn ta. Cũng ở đây can đưa ra những nhận định về mỹ thuật. Mỹ thuật khác với công nghệ, công nghệ nhắm mục tiêu thương mại và những lợi ích vật chất, còn mỹ thuật chỉ nhắm niềm vui thỏa tinh thần. Mỹ thuật cũng khác với khoa học. Một bên là những tri thức có quy củ và được diễn tả bằng những quan niệm rõ ràng, dễ dàng mang ra giảng dạy. Trái lại mỹ thuật không dựa trên những quan niệm rõ ràng của trí năng, nên không thể trực tiếp truyền đạt cho người khác. Newton có thể trình bày tất cả những khám phá khoa học của ông, và chúng ta có thể học với ông để biết tất cả những gì ông biết về cơ học và vật lý. Trong khi đó thì những thi hào như Homer... Không sao trình bày cho ta biết những câu thơ rất phong phú về hồn thơ và rất sâu về tư tưởng đã xuất hiện và kết động trong đầu óc ông ta thế nào, vì chính ông ta cũng không biết nó xảy ra thế nào, nên ông ta không thể dạy ta được. Cổ nhân vẫn nói, thơ do thiên phú, thi ca thuộc loại thiên tài, chứ không do học hỏi mà thành tài như trường hợp các khoa học. Nhân đó mỹ thuật được coi là lãnh vực của những thiên tài, không có thiên tài, không trở thành nhà mỹ thuật được. Tại sao? Tại vì tính chất, sáng tác của mỹ thuật, chúng ta biết chữ poesy, thì ca bởi gốc là chữ poesis, nghĩa là sáng tác. Nếu hội họa chỉ là in lại một cảnh của thiên nhiên, thì không đáng gọi là hội họa, mà chỉ là công việc của chiếc máy ảnh thôi. Cho nên thiên tài không tuân theo những luật lệ có sẵn, nhưng chính mình là luật cho mình, thiên tài đích thân ra luật cho nghệ thuật. Nói thế không có nghĩa là các thiên tài không cần học hỏi gì hết và đùng một cái có thể thành thần như những phụ đồng thiên vương đâu. Can viết, có những tâm trí phù phiếm, tưởng mình là những thiên tài non trẻ, nên vội chút bỏ tất cả những gì là học tập ở nhà trường, họ muốn biểu diễn thì nên dùng thứ ngựa thả cương hơn là thứ ngựa đã được tập dượt ở trường đua. Thực ra thiên tài chỉ mang lại một chất liệu phong phú cho mỹ thuật thôi, muốn cho chất liệu này có một mô hình, thì thiên tài cũng phải đi học ở trường. Khi những ai nói quyết họ là thiên tài, Nhất là lại nói về những cái mà lý trí phải thẩm định tỉ mỉ, thì họ quả là lố bịch. Riêng về lãnh vực triết học, mấy năm nay ở miền nam Việt Nam cũng có mấy thiên tài như thế. Không học triết mà viết triết thật là thiên tài. Trở lại vấn đề tương quan giữa đẹp và thiệt, ta đã thấy cái đẹp thẩm mỹ mang đến cho con người một vui thỏa tiêu diêu, giống như một sự giải thoát. Hơn nữa, trong khi tiêu diêu, con người không thể không đặt vấn đề cứu cánh, cái đẹp này có ý nghĩa gì? Có cứu cánh nào không? Ta vẫn nhớ cái đẹp thẩm mỹ là, một cứu cánh tính không cứu cánh, nghĩa là một hòa điệu chủ quan thôi, còn như chính nơi sự vật thì không có cứu cánh nào hết. Can viết, chúng ta khâm phục thiên nhiên tỏ ra tài tình và rất nghệ sĩ trong các tác phẩm của nó, cái đẹp tài tình này không do ngẫu nhiên, nhưng do những định luật tế nhị và có chủ đích, thực là một cứu cánh tính không cứu cánh, ta không thể tìm thấy cứu cánh này ở nơi nào ngoài ta. Cho nên tự nhiên ta tìm kiếm nó ở trong ta, đó là cái làm nên cứu cánh tối hậu cuộc đời ta, mục đích đạo đức của con người chúng ta. Nhớ lại những gì can đã chứng minh nơi cuốn phê hình lý trí thực hành về cứu cánh tính, và về sự chỉ con người mới đáng gọi là, cứu cánh tự thân, ta có thể sử dụng vạn vật vì ta, nhưng ta cư xử với tha nhân thì không được coi họ như phương tiện thôi, mà luôn phải coi họ là những cứu cánh. Vậy chỉ con người có cứu cánh ở nơi mình. Nghĩa là được coi mình là cứu cánh. Hơn nữa ta cũng phải coi tha nhân là những cứu cánh tự thân. Tóm lại, vạn vật trong thiên nhiên, và nói chung là toàn thể vũ trụ vật chất tuy có cứu cánh tính nghĩa là có tính cách trật tự và nhất quán, nhưng không có cứu cánh ở nơi chúng, nhìn ngắm thiên nhiên tuyệt đẹp và uy hùng, ta vẫn cảm thấy nó thiếu một cái gì. Thiên nhiên thiếu tâm hồn, thiên nhiên thiếu cứu cánh, giả thử không có con người để chiêm ngưỡng và cảm khoái thì thiên nhiên có ý nghĩa gì không nhỉ? Thực ra đặt câu hỏi như thế là quên rằng con người cũng là thành phần của thiên nhiên, con người cũng là một vật trong vũ trụ. Nhưng đặt câu hỏi kia là để mở đường cho ta nhận biết rằng con người là linh hồn của vũ trụ. Con người là ý thức của vũ trụ, vũ trụ vạn vật đều có sinh hoạt, riêng con người có suy tưởng và phản tỉnh. Và khi con người say mê cảm hứng, hòa mình trong thiên nhiên thì con người suy tưởng với thiên nhiên và nhân danh thiên nhiên. Thiên nhiên đã được giải thoát và siêu thoát trong sinh hoạt thẩm mỹ của con người. Phải, thiên nhiên đã đạt được mục tiêu của nó trong mục tiêu của con người. Con người cảm thấy mình hướng lên siêu thoát khi cảm hứng cái đẹp và cao cả. Cái đẹp của thiên nhiên là hình ảnh cái đẹp của tâm hồn con người, hay nói theo nguyên văn của Can, vẻ đẹp của thiên nhiên là tượng trưng của lòng đạo đức. Ta không có cách nào để biểu tượng linh hồn và thượng đế. Nếu ta trực tiếp mượn những nét của thế giới hữu hình để tượng trưng Thượng Đế, chắc chúng ta sẽ xa vào cái tệ đoan muốn nhân ảnh hóa ngài. Vậy chúng ta phải dùng một tượng trưng, symbol, vì tượng trưng là một biểu tượng gián tiếp. Cũng trong ý đó, vẻ đẹp được coi là biểu tượng sự tốt lành đạo đức, ta không bảo linh hồn đẹp, nhưng vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp thẩm mỹ đích thực, với tính chất siêu thoát của nó, được coi là tượng trưng cho sự thiện tâm hồn ta. Vì nó gợi lên nét ngay chính cũng như niềm hạnh phúc của một tâm hồn sống đúng theo quy luật đạo đức. Cái đẹp thẩm mỹ thể hiện sự điệu hòa kỳ diệu giữa các tài năng trong ta, và cái đẹp thẩm mỹ mang đến cho ta một nguồn khoái trí lâng lâng. Cũng vậy, sự thiện của sinh hoạt đạo đức thể hiện sự phù hợp của hành vi con người với quy luật của đạo đức, và sự thiện mang lại hạnh phúc đích thực cho ta. Đến đây, chúng ta có thể kết thúc những nhận thức về phán đoán thẩm mỹ như sau. Một Chính nhờ phán đoán thẩm mỹ, nhờ sự chúng ta chứng nghiệm cái đẹp và cái cao cả, nhờ những phút sống trong cảm hứng tiêu diêu, chúng ta có thể kinh nghiệm về bản chất siêu cảm giác của con người chúng ta, bản chất con người, không những siêu cảm giác vì ta có trí năng để tri thức, vì tri thức là một hành vi tinh thần, và bản chất đó không những siêu cảm giác nơi những quyết đoán đạo đức của ta, nhưng bản chất con người còn siêu cảm giác ngay cả nơi tình cảm của ta nữa. Đứng trước cái đẹp thẩm mỹ và cái cao cả. Ta thấy một niềm vui thỏa, khôn tả, tại sao khôn tả, nếu chẳng phải vì cái đẹp và cái cao cả không đáp ứng một quan niệm nào của ta, nhưng chỉ là dịp cho các tài năng ở trong ta vươn tới chỗ cực độ của chúng. Phải chăng cũng vì thế mà những vui khoái của thẩm mỹ có tính chất giải thoát? can đã nói lên tính chất sâu xa đó trong câu, khi phán đoán thẩm mỹ, khả năng phán đoán của ta không phụ quyền những định luật của kinh nghiệm như trong các phán đoán thường nghiệm thông thường đối với những đối tượng của một sự vui thỏa tinh khiết như vậy khả năng phán đoán đã tự mình là luật cho mình cũng như ta thấy lý trí là luật cho mình đối với khả năng ước muốn chính vì nơi chủ thể có khả năng đó và cũng chính vì nơi thiên nhiên có sự hòa điệu với tâm tư của ta nên khả năng phán đoán không thể quy về thiên nhiên và cũng không thể quy về tự do nhưng phải quy về một cái gì liên can đến tự do đó là thực thể siêu khả giác nơi thực thể siêu khả giác này khả năng lý thuyết và khả năng thực hành của ta được quy về một mối duy nhất, và được quy về như thế một cách chung và không biết thế nào. 2. Điều quan trọng nhất đối với những nghiên cứu của chúng ta về sinh hoạt cảm hứng, là nhờ phán đoán thẩm mỹ, chúng ta đã chứng nghiệm về thực thể siêu khả giác của bản chất con người. Nhưng điều không kém quan trọng là, nơi những cảm hứng, khả năng lý thuyết và khả năng thực hành của tâm trí ta đã, quy về một mối duy nhất, nhờ phán đoán thẩm mỹ. Chúng ta đã tìm ra chiếc cầu nối liền hai thế giới, thế giới của cảm giác và thế giới của siêu Việt. Nơi những cảm hứng của phán đoán thẩm mỹ, hai khả năng lý thuyết và thực hành của ta đã quy về một mối duy nhất, và nó quy về như thế một cách khôn tả vì không biết tại sao hết. Ta không hay biết gì, bởi vì đây không phải là cái ta biết được như khi trí thức những đối tượng, đây là ta, đây là bản thể thực tại và sâu xa của con người chúng ta. Như vậy khả năng phán đoán đã làm chọn hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng, liên kết và mang lại một hòa điệu sâu xa cho những tài năng khác biệt ở trong ta, nhân đó nó là khả năng dẫn ta từ thế giới cảm giác lên thế giới đạo đức, thế giới đặc biệt của con người, đồng thời khả năng phán đoán cho ta kinh nghiệm về bản chất của ta là một thực thể duy nhất, tuy có chia làm nhiều tài năng như lý thuyết thực hành, nhưng cũng quy về một thực thể duy nhất, và thực thể này có tính chất siêu cảm giác. Can viết ngay cả lương tri của giới bình dân cũng nhận ra nét tương tự giữa những cái đẹp của thiên nhiên hoặc của nghệ thuật và đạo đức vì người ta thường gọi chung bằng những danh từ mượn ở những cảm nghĩ đạo đức chẳng hạn ta nói những tòa nhà hoặc những thân cây oai nghiêm lộng lẫy và ta nói những cánh đồng tươi cười vui vẻ có những màu sắc được gọi là thanh thịnh khiêm tốn dịu hiền như vậy phán đoán thẩm mỹ cho ta có điều kiện để đi từ những vui thỏa cảm giác tới những vui thỏa đạo đức mà không phải nhảy cách đột ngột Nó cho ta biết tìm thấy ngay trong những đối tượng của giác quan một sự vui thỏa cho bản chất tự do của chúng ta. Tóm lại, cái đẹp thẩm mỹ là tượng trưng của cái đẹp đạo đức. Tượng trưng không phải là hình ảnh, vì hình ảnh là cách diễn tả trực tiếp. Tượng trưng có một sức diễn tả rất sâu xa, nhưng chỉ diễn tả bằng gợi lên. Mấy năm nay, người ta nghiên cứu nhiều về tâm phân học, về dân tộc học, và các học giả nhận ra rằng con bệnh có một ngôn ngữ khác ngôn ngữ của ta vì có những ý nghĩa trực tiếp khác. Các dân tộc cổ sơ cũng có ngôn ngữ khác chúng ta. Tuy nhiên ta thông cảm và lãnh hội được những gì con bệnh và những người thổ dân muốn nói, nhờ những cái được họ nói tới, đó là các tượng trưng. Nếu hiểu đúng như tất cả những gì họ nói, thì chắc chắn ta không hiểu tâm trạng của họ, nhưng nhìn vào những cử chỉ của con bệnh thần kinh, cũng như nhìn vào những thần thoại mà thổ dân luôn nhắc đến trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt của họ. Ta mới hy vọng hội ý được những cử chỉ và lời nói thoạt coi rất kỳ khôi của họ. Có lẽ phân biệt giữa nhận thức trực tiếp và nhận thức gián tiếp như thế không được dễ dàng và dứt khoát, nên các học giả nghĩ rằng nên coi chi giác và tượng trưng như hai thể thức ở hai cực của nhận thức. Chi giác là sự hiện diện tròn đầy của đối tượng, còn tượng trưng chỉ là một sự nhắc nhở xa xa. Tuy chỉ là một nhắc nhở. Tượng trưng có khả năng mà hình ảnh và ngôn ngữ thường không có để nói lên những thực tại của một thế giới khác với thế giới sống của ta. Nhân đó, những tượng trưng cho phép ta hội ý được những gì con bệnh nói lên qua những cử chỉ kỳ khôi và những chuyện kỳ quặc trong giấc mơ của họ. Cũng nhờ các tượng trưng, nhà dân tộc học hội ý được những gì các thổ dân thực sự cảm nghĩ qua các thần thoại của họ. Rồi cũng nhờ các tượng trưng ta hội ý được những thực tại của thế giới đạo đức thế giới của những thực tại mà con người không có cách nào khác để trực tiếp kinh nghiệm. Ta nhớ, thực tại đạo đức là thực tại, phải như thế, theo quyết đoán tuyệt đối của lý trí thực hành, nói, phải như thế là nói rằng đó là những thực tại chưa có trong thực tại, và con người chưa kinh nghiệm. G. Duran đã khéo kết thúc cuốn sách của ông bằng hai nhận định sau đây về vai trò của tượng trưng, cũng là vai trò của khả năng phán đoán, lý trí và khoa học chỉ nối kết con người với sự vật thôi. Còn cái liên kết những con người lại với nhau ở bình diệt khiêm tốn những vui buồn mọi ngày, đó chính là biểu tượng tâm tình của kinh nghiệm sống vậy. Chi thức khoa học bắt ta đồng ý nhau và gặp nhau trong những phán quyết về vũ trụ vạn vật, duy có kinh nghiệm sâu xa của tâm tình, được biểu lộ bằng những biểu tượng, mới liên kết những con người lại với nhau trong một sự đồng ý về những thực tại siêu cảm giác. Tại sao? Tại vì vai trò của biểu tượng là cho ta hội ý phần nào về những thực tại siêu Việt. Nhờ sức sinh động của nó trong việc khai mở những ý nghĩa, tượng trưng phải được coi là mô hình của sự chuyển qua từ cái nhất thời đến cái vĩnh cửu.